trên tường trong mấy bức tranh. Trên trà chén mảnh đang bốc khói, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi từ Bắc Kinh về, Ứng Đông Lưu liên thấy tâm trạng Đinh Pháp có vẻ thay đổi một chút. Trong đất nhiều người Ứng Đông Lưu từng tiếp xúc, Đinh Pháp không phải người giỏi che giấu tâm trạng của mình, nhưng người này là một đại tướng có thể nhẫn nhịn, nếu không được vậy thì sao có thể làm bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Đông Lưu, tôi vẫn muốn tìm cơ hội thăm sử với anh, hôm nay coi như đành dỗi hai chúng ta có thể thoải mái nói chuyện về mặt ninh pháp đang khá tốt chẳng qua hai bên mai đã có sợi bạc so với chín năm trước khi y tới an nguyên ninh pháp bây giờ đã khác rất nhiều chín năm trôi qua ninh pháp đã gần năm bí thư ninh hội nghị lần thứ sáu này hai chúng ta ở bắc kinh mặc dù không nằm nói chuyện cả đêm nhưng coi như là cơ hội trao đổi mà ứng đồng liêu cười nói sao bí thư ninh có tâm sự gì ư Hà hà, sáng năm sẽ là năm rất quan trọng của An Nguyên chúng ta Khi hai chúng ta bắt đầu cùng xây dựng bộ máy Tôi đã thầm hạ quyết tâm xem An Nguyên có thể sáng tạo lịch sử trong tay hai chúng ta hay không Có thể phá vỡ sự lúng đoạn của bốn tỉnh Việt lỗ tô chiết hay không Bây giờ xem ra An Nguyên chúng ta vẫn còn kém một chút Ứng đồng liều khá khách ngợi khi phách khi làm công tác kinh tế của Ninh Pháp Có lẽ một số quan điểm và cách làm cụ thể của Ninh Pháp có vẻ hơi quá khích Nhưng không thể không nói tầm nhìn của Y là có chỗ độc đáo. Ngay cả ứng đồng lưu có chút tự phụ nhưng vẫn cảm thấy ở mạng về kinh tế mình không bằng Ninh Pháp. Giống như con đường phát triển thành phố Ando vậy. Ninh Pháp chịu đủ tranh cãi mà đưa ra việc muốn để Ando xác định được vị trí trong cả nước. Ando muốn trở thành trung tâm buôn bán, tài chính, văn hóa của khu vực Trung Tây, phát triển làm thành phố cấp quốc tế. Đề nghị này mang tính rung động rất cao. Thậm chí cũng khiến cho một ít tỉnh anh em phê bình Nhất là các tỉnh trong khu vực Trung Tây càng rõ tỏ sự nghi ngờ Thậm chí không ít chuyên gia bên Trung ương đều nghi ngờ về tham vọng sao vời này của An Nguyên Nhưng đinh Pháp không hề dao động Trong hội nghị thường bộ tình ủy đinh Pháp đã phát biểu về quan điểm của mình Nói An Nguyên nằm ở trung tâm lục địa Trung Quốc Nhất định phải có trách nhiệm phát triển kinh tế An Nguyên Để phát triển khu vực Trung Tây Mà An Nguyên bây giờ có đủ cơ hội để đạt đến tầm đó trong lần này lên Bắc Kinh họp ứng đồng liều cũng nghe một ít bàn tán về việc này thậm chí còn có người hàm súc ám chỉ Ninh Pháp mượn việc đặt mục tiêu cao cho An để tạo suy thế cho Y về tổng thể mà nói ứng đồng liều tán đồng với những ý tưởng của Ninh Pháp đây không phải do Y làm chủ tịch tỉnh An Nguyên theo ứng đồng liều thấy vị trí địa lý và trụ cột kinh tế của An Nguyên đủ để khiến An Nguyên có thực lực thúc đẩy xung quanh nhất là ba năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nguyên vẫn đứng hàng đầu cả nước mà thành phố Ando gần như chiếm nửa giang sơn của An Nguyên. Có thể nói, Ando từ góc độ nào cũng đủ để làm thành phố trung tâm của khu vực trung tây, cho nên trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, ứng đồng liễu cũng kiên quyết ủng hộ quan điểm của Ninh Pháp. Nhưng làm như thế nào để Ando đạt mức đó, ứng đồng liễu cũng có ý kiến của mình. Y không hoàn toàn đồng ý đề nghị toàn tỉnh phải dồn hết sức lực để giúp Ando trở thành thành phố trung tâm của Ninh Pháp. Sau đó lợi dụng An mà xúc tiến các thành phố, thị xã vùng quanh, ứng đồng lưu cho rằng An đô phải đi lên bằng chính ưu thế của mình, tỉnh phải đưa ra chính sách phát triển kinh tế và xây dựng đô thị các thị xã vùng quanh An như các thành phố thị xã Kiến Dương, Hoài Khánh, Đường Giang trong phạm vi 80 km, phạm vi trong bán kính 150 km miền châu, Lâm Sơn, Nam Hoa, Vĩnh Lương, tạo ra trục kinh tế An Ninh Lăng An Tân Châu. Bí thư Ninh Cậu muốn muốn Ando làm trung tâm của khu vực trung tây của anh, theo tôi thấy đã chạm đô đạo không ít người. Lãnh đạo các tỉnh anh em trong hội nghị lần này đều lên tiếng tỏ vẻ muốn thành lập quy hoạch phát triển đô thị của bọn họ. Tôi đoán đây đều là nhắm vào đề nghị của anh. Ứng đồng Lưu cười ha hả nói: "Bọn họ muốn làm gì thì tùy bọn họ, chúng ta chỉ cần làm việc của mình mà thôi." Ninh Pháp vung tay lên nói: "Đồng chí đồng lưu, 3 năm, nhiều nhất là 3 năm." Tôi tin An Nguyên và An Đô của chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với một bộ mặt hoàn toàn mới. Trong trách này không thể nhẹ nhưng đó là điều chúng ta phải làm. Có bí thư Ninh lãnh đạo tôi cũng tin tưởng chúng ta sẽ làm được điều này. Được rồi anh đừng khen tôi như vậy. Đi không phải tác phong của anh mà. Ninh Pháp xua tay. Định nghĩ của anh thời gian này tôi vẫn suy nghĩ. Phát triển An Đô làm thành phố trung tâm thì ở tỉnh Tương Châu cũng đã đưa đàn cho thành phố của bọn họ nhưng tôi thấy tình hình An Nguyên chúng ta khác tỉnh tương GDP của Trương Sa trong địa vị kinh tế của tỉnh tương không thể so sánh với GDP của An trong kinh tế An Nguyên An có đủ điều kiện làm thành phố trung tâm bây giờ nó cần chính là lấy một ít biện pháp để bù đắp mà thôi Bí thư Ninh tôi cũng không phủ nhận điều kiện cơ bản của An đã đủ nhưng nhẹ nhàng nói chính vì như vậy nên tôi cảm thấy An tự mình phát triển Thu tài chính của Ando không kém là mấy so với tổng lượng tất cả 13 nơi còn lại cộng lại Tài nguyên khoa học kỹ thuật, vệ sinh, văn hóa của Ando cũng hơn xa các nơi khác Ở tình huống này tôi tôi cho rằng tỉnh không cần quá nghiêng về Ando Mà phải suy nghĩ cho các thành phố thị xã còn lại Ninh Pháp biết ở vấn đề này không thể thuyết phục được ứng đồng lưu Có lẽ trở khi ứng đồng lưu ngồi ở vị trí của mình thì sẽ suy nghĩ khác Ninh Pháp cũng không định thuyết phục ứng đồng lưu Hơn nếu quan điểm ứng đồng lưu đưa ra cũng có điểm chính xác Đồng chí Đồng Lưu, quan điểm anh đưa ra cũng có lý. Các đô thị vệ tinh phát triển cũng là vấn đề rất quan trọng. Không có thành phố trung tâm nào nằm riêng một mình được. Thường hại không có khu vực trường tam giác sẽ không thể phát triển. Quảng Châu không có tam giác hữu trồng cũng không thể phát triển nổi. Bắc Kinh không có khu vực công nghiệp bột phải khổng lồ thì sao có thể thành trung tâm của cả nước. Ninh Pháp gật đầu nói tiếp. Cho nên chúng ta cần phải đẩy mạnh an đô phát triển hơn nữa trong tình vừa phải đưa ra mục tiêu vừa có các biện pháp thúc đẩy ứng đồng đều cũng không ngạc nhiên khi ninh pháp đồng ý với quan điểm của mình ninh pháp đồng ý cũng có điều kiện đó là phải ủng hộ ando rồi mới tiến tới các thành phố thị xã khác vấn đề nằm ở chỗ tài nguyên chính quyền có hạn anh làm như thế nào bí thư ninh xu thế phát triển mấy đô thị xung quanh ando đều đang khá tốt phát triển công nghiệp đất cốt tương lai tôi cảm thấy ando nên phải có tầm nhìn sâu hơn nữa nên tập trung vào phát triển ngành thứ ba như ngành điện tử thông tin, bảo hiểm, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa sáng tạo, không nên vẫn nhìn mãi vào ngành thứ hai. Khu công nghệ cao Ando cũng không nên chỉ ở mức độ phóng đại so với các khu khai phá thành phố thị xã khác. Ninh Pháp lặng lẽ gật đầu, trao hữu ứng đưng lưu nó tiếp. Khu vực Hồ Lâu Châu của Ando đã mở ra một khởi đầu mới, nhưng tôi cảm thấy chỉ xây dựng không thôi là chưa đủ. Càng quan trọng hơn chính là giải quyết quan điểm của cán bộ lãnh đạo Đây mới là quan trọng nhất Biểu hiện của Miêu chân Trung Ứng Đồng Liêu không muốn nói nhiều Miêu chân Trung hình như luôn chậm so với thời đại Hơn nữa dù là Diêu Văn Trí được Ninh Pháp coi trọng Ứng Đồng Liêu thấy chỉ là sự lựa chọn nhất thời mà thôi Là một thị trường ngoài việc có năng lực Quan điểm đa còn cần vài mặt nữa Nhất là Diêu Văn Trí Nhất trí về sự phát triển kinh tế với Ninh Pháp Nhưng sự nghiệp xã hội lại không được nhìn tới. Từ khuynh hoạch khu vực trung tâm Hồ Lô Châu có thể thấy thị ủy, ủy ban an đô không nhất trí ở việc này. Ninh Pháp ngay dòng không khỏi động tâm. Y sớm biết ứng đương lưu không hài lòng với Miêu Chân Trùng. Miêu Chân Trùng là người có tính cách cứng rắn, dầu mỡ không vào. Diêu Văn Chí và Miêu Chân Trùng cộng tác đã khá khó khăn. Diêu Văn Chí vừa phải tôn trọng ý đồ của Miêu Chân Trùng, vừa thực hiện tinh thần của thị ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời con voi đưa ra cái nhìn của bản thân hơn nữa An là thành phố nên mỗi hạng mục công việc đều không thể chậm trễ. Ninh Pháp vẫn nghĩ ứng đồng liều có ấn tượng tốt đối với Diêu Văn Chi mới đúng. Mặc dù Diêu Văn Chi và Y đi lại gần nhưng với thân phận và tính cách của ứng đồng liều sẽ không cần nghĩ đến vấn đề này mà nhưng hôm nay nghe giọng của ứng đồng liều thì hình như không hài lòng với biểu hiện của Diêu Văn Chi. Đồng chí đồng liều. Ando không thể so sánh với các nơi khác, công bằng mà nói, yêu cầu đối với Ando của chúng ta cao hơn hẳn các nơi khác. Ando vừa phải tạo ra điểm đột xuất, vừa phải chiêu cố nhiều vấn đề khác, vừa tìm kiếm sự phát triển của mình, vừa phải chú ý toàn cục của tỉnh Đình Pháp suy nghĩ một chút rồi nói, ý cũng biết Ứng Đồng Lưu là người kiên trì với quan điểm của mình, hiếm khi thay đổi. Ứng Đồng Lưu khẽ gật đầu không nói chuyện này nữa mà chuyển sang đề tài hoài Khánh. Bí thư Ninh Về việc điều chỉnh công việc của Cao Đông Tôi cảm thấy nên thận trọng Lão Yến hình như rất có thành kiến với Cao Đông Nhưng biểu hiện của Cao Đông ở Hoài Khánh là rất rõ ràng Mặc dù cậu ta xử lý một số việc không ổn Nhưng đó chỉ là việc nhỏ Với xu thế phát triển của Hoài Khánh hiện nay Tôi cho rằng điều chỉnh là không thích hợp Đồng lưu Anh cảm thấy với xu thế phát triển hiện nay của Hoài Khánh bây giờ Nếu đổi thị trường sẽ ảnh hưởng như thế nào Ứng đồng lưu hơi ngẩn ra Mặc dù Hoài Khánh đã có một quy mô nhất định Nhưng nếu đổi người sẽ khiến cho quan điểm khác đôi chút Như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của Hoài Khánh Tôi lại không thấy thế Quy hoạch đô thị mới của Hoài Khánh đã có Hơn nữa khu khai phát cũng đã đi vào quý đảo Quan điểm phát triển kinh tế của các quận huyện đều đã khá rõ ràng Phải nói điều này có quan hệ lớn khi cao đông làm thị trưởng Hoài Khánh Ninh Pháp nói tiếp Nhưng gần đây Hoài Khánh xuất hiện vài dấu hiệu không tốt Tôi không nói về bản thân Cao Đông, nhưng tác phong làm việc của cậu ta có thể khiến một số người lợi dụng nên mới xuất hiện vấn đề. Hoài Khánh cần phát triển nhưng cũng cần đảm bảo cục diện chính trị ổn định. Tôi cảm thấy ở điểm này lão Yến thấy rất chính xác. Tôi thấy như thế này, Cao Đông là nhân tài nên cần rèn luyện ở nhiều vị trí mới tốt. Ứng Đồng Liêu im lặng không nói, vì mặc dù không cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để điều chỉnh Cao Đông, nhưng quan điểm của Ninh Pháp cũng có điểm chính xác. Bây giờ Hoài Khánh là con tàu đang chạy, Đối với người lái tàu chỉ cần không quá kém sẽ không ảnh hưởng mấy, hơn nữa còn có một bí thư thị ủy lão luyện, Chỉ Huy, Ninh Pháp đây là hy vọng trước khi đi sẽ thấy kinh tế ngoại khánh phát triển lên bậc thang mới mà không ảnh hưởng đến cục diện chính trị. Trần Anh Lộc cũng hy vọng đạt thành tích tốt để y lên chức. Hơn nữa Ninh Pháp đề cập cao đông cần rèn luyện ở nhiều vị trí cũng là chính xác. Đồng chí đồng lưu, tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng chúng ta cần có cách nhìn nhận vấn đề, rèn luyện cũng là tốt cho trưởng thành. Đinh Pháp cười nói: "Cao đông này có thể khiến tôi và anh bạn nhầu như vậy, cậu ta đúng là có bản lĩnh." Ha ha. Đinh Pháp cười ha hả khiến ứng đông lưu cùng đạo nộ cười. "Chú, Thả Tranh Dương lớn tiếng nói, ý đi quanh phòng và nói: "Chú cho rằng chú làm như vậy chính là vì dân vì nước, không phải vì lung tâm sao? Tôi nói cho chú, nếu chú thật lòng muốn vì dân vì nước thì chú phải nhanh chóng đi lên vị trí cao hơn nữa." Như vậy chú có thể làm được nhiều việc vì dân chúng Khi Cao Đông thử hỏi mình có thể tiếp tục ở lại Hoài Khánh hay không Hắn lập tức làm Thái Trân Dương tức giận Ngay cả vợ Thái Trân Dương cũng không nhịn được nói Tránh Dương có gì từ từ nói Dù Cao Đông không nghĩ ra thì chú ấy cũng còn trẻ Một số chuyện chưa nghĩ thấu đáo mà Thái Trân Dương hiếm khí tức giận ở trong nhà Vợ y cũng hiếm thấy Được rồi không phải chuyện của em Em đi làm việc của mình đi Anh và cao đông có chuyện cần bàn. Thái Tranh Dương cố nhìn cơn tức giận trong lòng. Cao Đông thực ra sớm chấp nhận sự thật, hắn chẳng qua chỉ muốn thử hỏi Thái Tranh Dương mà thôi. Chú cho rằng ánh mắt Ninh Pháp nông cản điên bại ư? Mới chuyện nở Ninh Pháp mà y không nhìn ra sao? Đừng nói một phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã bị bắt, dù chú làm phó thị trưởng bị bắt cũng không có gì cả. Thái Tranh Dương đi vài vòng trong phòng khách. anh không phủ nhận ninh pháp điều chỉnh chú chính là vì ổn định cục diện chính trị hoài khánh nhưng có phải vì như vậy mới điều chỉnh chú không lên tỉnh hay bộ đều là cơ hội người khác vẫn nói đây là thời kỳ quá độ nhưng chú không thể phủ nhận hiệu quả của việc này đâu quá mà quá độ sẽ mất hai ba năm nhưng bây giờ còn có một năm nữa mà thôi chẳng lẽ nói một năm chú không duy trì được sao hoài khánh không có chú sẽ thụt lùi vài chục năm sao câu nói của thái tranh dương làm mắt cao đông sáng lên Có lẽ đoán được tâm trạng của Cao Đông Thái Trân Dương lắc đầu Chú đừng suy nghĩ bậy bạ Anh chỉ nói với chú lên bộ là điều chú nhất định phải lên Một năm cũng không ảnh hưởng tới tương lai tốt đẹp của chú Thái ca không hại chú đâu Nếu là người khác dù có muốn anh cũng không thèm Lần đầu tiên Cao Đông thấy Thái Trân Dương tức giận Trong lòng tuy không sợ nhưng vẫn hơi run Thấy Thái Trân Dương đã dịu giọng Cao Đông mới giải thích Em chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi mà thôi Mấy hôm nay em đang nghi thông đổi. Tôi thấy chú vẫn trường nghi thông, chú cảm thấy làm được chút công nghiệp như vậy là không dễ, bị người hái đầu là quá đáng tiếc. Hừ, anh nói chú là có tâm trạng điển hình của nông dân, đảng viên đến đâu chẳng làm làm việc. Thái Trưng Dương hừ một tiếng. Tôi đã trao đổi với Ninh Pháp, ứng đồng lưu, chú nếu thực sự không muốn lên bộ thì có thể ở lại tỉnh, nhưng anh thấy chú lên lên bộ sẽ phát huy năng lực của mình lớn hơn nữa. Cả đồng lắc đầu không nói gì dù sao đây không phải đều hắn có thể quyết định liêu ca mấy hôm trước có lên bắc kinh không anh ơ hội nghị lần thứ sáu ai có thể trốn bí thư tỉnh ủy kiềm nam bị bắt lão liêu bây giờ kiềm bí thư tỉnh ủy phụ trách cả hai đầu chẳng qua có lẽ rất nhanh trung ương sẽ bố trí người đến làm chủ tịch tỉnh kiềm nam thái tranh dương thở dài một tiếng có đôi khi làm chính trị tiến lên nhanh hay chậm cũng là do cơ may liêu đạo nguyên Theo lý sang năm mới có thể làm bí thư tỉnh ủy Kiêm Nam, nhưng nguyên bí thư tỉnh ủy lại bị thua bởi tình nhân. Hung chính lâm năm nay đã khiến không ít quan chức ở Kiêm Nam cùng Điện Nam bị bắt. Một bí thư tỉnh ủy, một chủ tịch tỉnh đều là những bộ án làm chấn động cả nước. Một năm thoạt nhìn không có gì, nhưng làm bí thư tỉnh ủy sớm 1 năm lại có ý nghĩa khác. Một năm kinh nghiệm, một năm tuổi có thể khiến anh lên hoặc bị kéo xuống thái chăng dương thầm tính toán mình đã hơn năm lại nhìn cao đông mà không khỏi thở dài một tiếng cao đông lên máy bay mà cảm thấy mình như nửa tỉnh nửa mê nửa táng đủ đầy mọi việc rõ ràng cao đông chỉ cảm thấy mình như một pho tượng gỗ tất cả tiến hành theo một trình tự co sẵn viên chức phó bí thư thị ủy tư chức thị trưởng tất cả diễn ra nhanh chóng hòa tĩnh yến thiên nhiên đều nói chuyện với hắn cuối cùng ninh pháp ứng đồng lưu cũng đến gặp hắn đó là điều hiếm thấy Làm Cao Đông cảm thấy an ủi đó là 4 vị lãnh đạo nói chuyện với hắn không phải là qua loa cho xong việc Dù là Yến Thiên Nhiên cũng trao đổi khá chót lọt Yến Thiên Nhiên đánh giá cao biểu hiện của hắn trong công việc Đồng thời cũng chỉ ra điểm không đủ trong công việc của hắn Không thể không nói ánh mắt của Yến Thiên Nhiên rất lợi hại Với cơ bản có thể nói đúng điểm quan trọng Nếu nói bây giờ Cao Đông đã bình tĩnh Thậm chí mong chờ vào việc điều chỉnh này Thì chỉ có một điều duy nhất làm hắn nuôi tiếc Vì mình tạm thời mất cơ hội cùng chiến đấu với đồng đội cùng chí hướng Gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi hắn đột nhiên được điều đi Mặc dù hắn đã sớm báo cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn có chút khó hiểu Cả đồng cũng có chút khó chịu Cùng làm việc 3 năm tình cảm này đâu phải thoang cái nói bỏ là bỏ được Cả đồng đã điều lệnh Hồ Triều xuống Hoài Châu làm trợ lý chủ tịch quận Ở vấn đề này không có ai có ý kiến gì cả Ngay cả Lữ tu Thần và Lưu liên Sương Đều không nói thừa nửa câu Vì dù sao người ta cũng đi rồi Còn tính toán làm gì Hơn nữa Cao Đông lên bộ năng lượng nhận chức Ai cũng biết lần đi này Sẽ khiến Cao Đông thêm một vầng hào quang Không chừng lần sau hắn về Hoài Khánh nhận chức thì sao Cao Đông cũng biết Mình vừa đi sẽ khiến đoạn kỳ ngôn Vũ Văn Lượng sẽ không thoải mái mấy Việc đường Lăng Phong muốn thành thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy chính pháp Khánh Châu Có lẽ cũng chỉ đi một bước xem một bước dù sao vua nào thần đó hắn vừa đi sẽ khiến những người cao hèn ít nhiều bị ảnh hưởng mà vận mệnh bọn họ về sau sẽ không liên quan tới hắn nếu hắn có thể tiếp tục phát triển thì có lẽ bọn họ sẽ vui lên chút hắn đột nhiên rời đi cũng khiến hoài khánh gặp chút rối loạn dù như thế nào hắn ở hoài khánh ba năm đã làm mất lòng không ít người nhưng cũng được không ít người tôn trọng cao đông nhìn chiếc ba của mình bên trên hắn đi rất đơn giản hắn từ hoài khánh lên bắc kinh chỉ cầm theo vài bộ quần áo về quyền sách hay xem mà thôi nghĩ đạo cũng đúng hắn thực sự không có gì cần mang đi cả khi hắn đi cũng nhận được không ít đặc sản của hoài khánh nhưng mấy thứ này mang lên bắc kinh không tiện không nhận lại không ổn vì thế hắn gửi qua bưu điện về nhà lần này vừa đi chính là ba dặm cả đồng nghe ngâm nga câu này hắn đúng là không ngờ cô bé dan Ping còn có tâm tư như vậy cô gửi tặng hắn một bài trên đài fm ando khi nhận được tin nhắn Cáo Đông đang trên đường tới sân bay, vừa bật FM lên liền nghe được câu: "Đan tiểu thư gửi tặng Cao tiên sinh bài chân trọng đêm nay, chúc Cao tiên sinh thuận bồm xuôi gió trong công việc mới." Điều này làm Cáo Đông có chút cảm động. Hắn không giúp Đan tiểu thư này mấy, nhưng biểu hiện của đoàn phi tại hội chợ thương mại rất xuất sắc. Cáo Đông đánh giá khá cao. Vì thế khi Hứa Kiều muốn đổi thư ký, Cáo Đông đã giới thiệu với Hứa Kiều. Hoài Khánh là nơi làm cao đông có nhiều kỉ niệm đẹp. Vì thế mặc dù biết đó mình thiếu bộ năng lượng chỉ là trao đổi, nhưng hắn vẫn có chút không muốn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên thông qua ban tổ chức cán bộ trung ương mà đạt được thỏa thuận trao đổi cán bộ với mấy cấp bộ như Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng, Bộ Tài chính, Bộ Thủy lợi. Một cục trưởng cục tổng hợp Bộ Năng lượng đến thành phố Ando làm trợ lý thị trưởng, cao đông đến Bộ Năng lượng làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển. Cao đồng cũng không muốn nhận chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển, nhưng Thái Tranh Dương đã nói rõ với hắn, Y muốn Cao đồng tới Bộ Năng lượng kiêm nhiệm không phải là đến chơi mà muốn làm việc thật. Bộ Năng lượng thành lập được 4 năm, một phần của Ủy ban Kinh tế Quốc gia được phân tới Bộ Năng lượng mà Bộ Điện lực, Bộ Than đá mấy ngành liên quan tới lĩnh vực năng lượng được sát nhập vào Bộ Năng lượng vì thế khiến cho hệ thống nhân viên Bộ Năng lượng khá phức tạp. Thái Trăng Dương đánh giá cao về những ý kiến của Cao Đông trong chính sách năng lượng quốc gia chứ thực tế và chính sách khi đưa ra chính đã bị quan điểm của Cao Đông ảnh hưởng Chính vì như vậy nên khi Ninh Pháp và Thái Trăng Dương nói chuyện với Cao Đông Thái Trăng Dương thẳng thắn nói muốn Cao Đông lên bộ năng lượng rèn luyện làm Ninh Pháp có chút ngạc nhiên Thái Trăng Dương đây là hy vọng Cao Đông lên bộ tìm quan điểm cho mình tìm kiếm bước đi mới trong chính sách năng lượng quốc gia Máy bay lặng lẽ hạ cánh Bắc Kinh tháng 10 đã có hơi lạnh Làm Cao Đông cảm nhận rõ sự khác nhau giữa Nam và Bắc Bộ năng lượng phái một xe Passat đến đón Cao Đông Đến đón là một lái xe ở văn phòng bộ Nhỏ tuổi hơn Cao Đông nghe giọng là người phương Bắc Xe Passat của Đức được thiết kế khá đẹp Công dụng tốt khiến nó đã tiêu thụ 10 năm ở Trung Quốc Mà vẫn được hấp mộ. Mặc dù nó kém so với Santana hay Zeta Nhưng ở mức xe trung bình thì Passat vẫn có danh tiếng khá tốt Cục trưởng cao, nhà ngài ở đâu? Tôi đưa ngài về trước, Tránh văn phòng mã bảo tôi nói với ngài, ngài có thể nghỉ vài ngày." Tiền Ân Vinh ngồi ở vị trí lái xe vẫn nhìn Cao Đông qua kính, Cao Đông cũng thấy điểm này nhưng ánh không quá để ý. Hắn lên bộ năng lượng, có lẽ tạo ra không ít gợn sóng. Thái Trình Dương mặc dù là cán bộ từ An Nguyên đi lên, nhưng trong quá trình xây dựng bộ năng lượng, Thái Trình Dương không mang ai từ An Nguyên lên mấy. Tiền Ân Vinh đúng là có chút tò mò với Cao Đông. Y tốt nghiệp đại học và được phân tới ủy ban kinh tế, coi như là người có nhiều kinh nghiệm ở bộ năng lượng. Nhưng dù là ở ủy ban kinh tế hay bộ năng lượng, Y gặp qua không ít cán bộ trao đổi, những loại cán bộ từ địa phương tới bộ và lập tức được làm cục trưởng thì đúng là chưa bao giờ có. Đường nhân bị cục trưởng trẻ tuổi này nhất định có quan hệ với bộ trưởng Thái. Nghe nói vị cục trưởng này là thị trường một thị xã đều ngang hàng tới bộ. Nói cách khác, người này ở địa phương đã là cán bộ cấp giám đốc sở, đây đúng là điều tiền nhân vinh không thể tưởng tượng nổi. Ờ Tiểu Tiên Nhà tôi ở trung tâm Hoa Úc Anh nói với tránh văn vòng mã Tôi sẽ nghỉ một ngày Ngày kia sẽ đến bộ Trung tâm Hoa Úc Tiền đân binh gần ra Vì không ngờ bị cục trưởng cao này Lại có nhà ở trung tâm Hoa Úc Cao đồng về đến nhà Hắn có chút ngạc nhiên Khi thấy cửa không khóa Ngay thấy tiếng mở cửa Lưu Nhật đồng mặc đồ nhà đi ra Ồ em chưa đi sao Cao đồng rất ngạc nhiên Lưu Nhật Đồng đáng lẽ ra nên đi đội chứ Em cũng định đi Nhưng cũng phải đợi anh lên Bắc Kinh đã chứ Lưu Nhật Đồng cười cười Cầm gặp cho hắn Anh về sao không bảo em một tiếng Em cũng tiện đi đón anh Đâu cần như vậy Em nhìn xem Anh chỉ có một cái vali vài bộ quần áo để thay đổi là xong Mà nếu cần gì cũng có thể mua mà Cả đồng thuận miệng nói Ồ những thứ anh gửi Bưu điện mang tới đồ đó lưu nhật đồng chỉ trì một đống đồ trong góc nước cộng hòa nhân dân trung hoa bộ năng lượng tấm biển đập thẳng vào mắt cao đông nhân viên vũ trang đứng anh ánh trước cổng làm cao đông cảm nhận được sự uy nghiêm của cấp bộ cùng với sự tranh lệch lớn giữa bắc kinh và tỉnh bộ năng lượng xóa bỏ rồi thành lập lại vài lần từ cuối những năm tám mươi bộ năng lượng trải qua năm năm khó khăn đến năm chín được xóa bỏ sau năm năm kinh tế thay đổi mạnh Trung Quốc từ nước xuất khẩu dầu chuyển sang nhập khẩu, hơn nữa xu thế nhập khẩu càng lúc càng tăng lên. Bởi vì nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh khiến cho chính phủ Trung Quốc không thể, không một lần nữa tập trung chú trọng vào vấn đề năng lượng. Nhu cầu năng lượng đã thành một nhân tố rất quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vì thế đến hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 năm 1998, Bộ Năng lượng một lần nữa được thành lập lại. Cục quy hoạch và phát triển là một đơn vị quan trọng trong 12 cục của Bộ Năng lượng. Chức năng chủ yếu của nó là đưa ra quy hoạch và kế hoạch nguồn năng lượng quốc gia. Dựa theo thể chế hiện hành của bộ năng lượng, cục quy hoạch và phát triển chủ yếu phụ trách việc đưa ra quy hoạch, kế hoạch, đồng thời cũng tham gia việc thẩm định các hạng mục đầu tư năng lượng. Ví dụ như một hạng mục phát điện sau khi được cục điện lực sơ bộ đồng ý sẽ báo rằng cho cục quy hoạch và phát triển thẩm định, sau đó mới có thể báo lên cho lãnh đạo phụ trách phê duyệt, cuối cùng sẽ đưa ra hội nghị đảng ủy bộ nghiên cứu quyết định. Nếu hàng mục lớn phải được đưa sang quốc vụ viện phê duyệt. Cả đồng biết mình đến làm cục trưởng sẽ khiến hai vị phó cục trưởng và những người khác rất ngạc nhiên. Nguyên cục trưởng đã chính thức tới trung đảng trung ương học 1 năm, ban tổ chức cán bộ trung ương cũng đã khảo sát, có lẽ sau khi học xong sẽ lên chức cao hơn. Vị trí hai vị phó cục trưởng đã chạy chọt khắp nơi để lên chức, nhưng ai ngờ, chức cục trưởng cuối cùng lại rơi vào một người tự tỉnh lên. Trong cuộc gặp mặt Hai vị phó cục trưởng biểu hiện khá khách khí, cũng khen ngợi về sự trẻ tuổi của Cao Đông, cũng tỏ vẻ sẽ cùng làm tốt công việc của cục quy hoạch và phát triển. Cao Đông cũng không khách khí vì hắn biết, mình càng khách khí, đối phương càng coi thường hắn. Cục quy hoạch và phát triển có 3 phòng, ngoài một phòng tổng hợp còn có hai phòng nhiệm vụ phụ trách điện lực, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, năng lượng mới, năng lượng tái sinh. Trong buổi gặp mặt có sự chủ trì của phó bộ trưởng phụ trách Dương Thành, Cao Đông biết lúc này mình không nói không được, nói nhiều không ai nghe nhưng phải có sức nặng. Hắn nói mình tu tỉnh lên chủ yếu là tăng cường học tập, hy vọng có thể trao đổi với các đồng nghiệp về phương diện khác cũng đơn giản đưa ra cái nhìn của mình trong công tác năng lượng. Ở vấn đề này hắn đưa ra một vài quan điểm của mình. Buổi gặp mặt kết thúc, Dương Thần liền rời đi, làm phó bí thư đảng ủy, phó bộ trưởng Bộ Năng lượng Dương Thần có thể tham gia buổi gặp mặt này đã là rất nể mặt Cao Đông. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Thái Tranh Dương chỉ điểm Cao Đông lên đây. Với việc Cao Đông trẻ tuổi như vậy đến làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển, dương thần đất không hài lòng, y cảm thấy Thái Tranh Dương như vậy chính là dùng người thân. Sau khi dương thần rời đi, Cao Đông ngược lại càng thêm thoải mái, hắn lớn tiếng nói hôm nay mình tự mời khách có như một lần cảm ơn mọi người. Mọi người đang ngồi đều là thầy trong công việc của hắn, cho nên sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều. Nhà hàng Cẩm Phù Là một quan nạn khá đổi tiếng ở Bắc Kinh Đồ ăn ở đây chủ yếu đồ vùng Tây Nam Nghe nói chủ quán qua quê ở tỉnh An Nguyên Nhưng lại học nghề nấu ăn ở tỉnh Tứ Duyên Y lang bạc không ít năm ở Điền Nam, Kiềm Nam Cũng học được không ít công thức nấu ăn Hơn 50 tuổi y mới lên Bắc Kinh mở nhà hàng cầm phủ này Chuyên kinh doanh đồ ăn vùng Tây Nam Được khách từ các tỉnh phía Tây, phía Tây Nam rất thích Mặc dù cao đông mới tất cả đồng nghiệp nhưng nhiều người vì đủ nguyên nhân không tới Chẳng qua hai vị phó cục trưởng và mấy vị trưởng phòng đều khai khách khí Có mặt đông đủ, một số nhân viên trẻ tuổi cũng tới Phó cục trưởng Trừ Hồng Sinh là người hơn 46 tuổi, đeo kính, tóc chảy mượt mà Vị này trước tổ chức trưởng phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển được điều tới làm phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Có như có nhiều năm kinh nghiệm ở Cục Quy hoạch và Phát triển so sánh với trừ hồng sinh một vị phó cục trưởng khác Tạ Khoa lại xuất thân là nhà kinh doanh mới hơn bốn tuổi mặt luôn nở nụ cười hơn nữa bụng cũng to do bia rượu nhiều Tạ Khoa được điều từ chức phó cục trưởng cục than đá sang cục quy hoạch và phát triển được vài năm nghe nói y vẫn hy vọng nhận chức cục trưởng nhưng Cao Đông lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm y có chút thất vọng nhưng sau vài lần tiếp xúc Cao Đông cảm thấy Tạ Khoa không có mấy sự thù địch với mình Đồ ăn cay cùng với rượu tam nguyên hồng 20 năm Làm không khí hai bàn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Cả đồng cũng có cảm giác người phương Bắc uống giỏi hơn phía Nam Nào mọi người nếm thử cá chạch này xem Thứ này khá hiếm ở phương Bắc nhưng bùi thịt rất ngon Nghe nói không kém gì kỳ nhau được bảo vệ cấm săn bắn Cả đồng rất thích ăn cá chạch Nhất là loại cá nấu này Cho thêm ớt và gừng Hạt tiêu đúng là làm người ta ngon từ đầu lưỡi Cục trường cao đã ăn kỳ nhông sao trừ hồng sinh tò mò nói Đó là động vật được quốc gia bảo vệ Tôi sao có cơ hội Cả đồng lắc đầu Nhưng tôi tin cá chạch này Mà làm ngon thì không kém thịt loài động vật nào cả Nhất là dùng gia vị ngon để nấu Thì càng ngon hơn Đúng thế Cục trường cao sao lại đi vi phạm pháp luật Mà ăn động vật được bảo vệ Lão trừ hỏi cũng đúng là Cục trường cao chỉ đưa ra ví dụ mà thôi Tào Khoa dẫn đầu gắp một miếng cá, chỉ thấy trên con cá toàn máu đỏ quá ướt, làm mấy người phía Bắc hơi đùn. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của cao đông, mọi người đành phải cố thử. Một bên không gần kêu cay, một bên khen vị ngon. Rượu Tam Nguyên Hồng nghe nói là loại rượu có lịch sử trên hai năm, giá cả đắt hơn ngũ lương dịch, là loại rượu tiếp khách cao nhất của tỉnh An Nguyên. Nó mặc dù không có danh tiếng bằng ngũ lương dịch ở trong nước, nhưng vẫn được xếp vào mười loại nổi tiếng nhất là mấy năm gần đây tập đoàn tam nguyên hồng tân châu đang không ngừng tạo thương hiệu rượu cao cấp rượu hai năm chính là loại rượu mới được tiêu thụ thoang cái tạo thành cơn gió lốc ở thị trường rượu cao cấp trung quốc thậm chí còn vượt qua cả mao đài được người thích uống rượu trắng rất yêu thích cao đông mặc dù không hứng thú với mấy loại rượu nhưng anh cũng không thể không thừa nhận loại rượu này dùng để tiếp khách là tốt bởi vì mùi vị đặc biệt khiến cho không khí bữa ăn khá sôi nổi Người trung cục hầu hết là người phương Bắc, nhưng không mấy người quy ở Bắc Kinh, ngược lại có không ít người ở tỉnh Lỗ, tỉnh Tần. Sự hào sảng dễ gần và khả năng uống của Cao Đông đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Cao Đông cũng biết đây chỉ là tạo không khí ban đầu mà thôi, nếu hắn muốn mọi người tôn trọng thì phải thể hiện trong công việc. Cục trưởng Cao, anh đã đến thì quá tốt, công việc của cục ta rất lớn, có nhiều vấn đề Cục mặc dù có không ít người nhưng phương tiện giao thông lại ít, năm trước cục trưởng Trương đã đề cập với bộ mấy lần, yêu cầu thêm phương tiện giao thông cho cục, nhưng bộ mãi không phê duyệt, năm nay càng không thấy tầm hơi. Nói chuyện là một vị phó trưởng phòng. "Ồ, cục ta còn thiếu phương tiện giao thông sao?" Các đồng đúng là không nghĩ ra cục quy hoạch và phát triển lại thiếu xe. "Cái này, cục trưởng cao." Chắc lời này nó ra sợ anh không tin. Cục quy hoạch và phát triển ra ngoài làm việc có khi không có xe mà đi nên phải bắt taxi Một trường phòng khác lên tiếng Cục có hơn 30 người, nhiều vụ phải liên lạc với văn phòng quốc vụ viện Ủy ban kế hoạch phát triển, Bộ Thương mại, Tổng cục bảo vệ môi trường, Bộ Công thương Còn phải đi quan hệ với chi nhánh các tỉnh, thành phố trên Bắc Kinh Nhưng cục chỉ có 5 xe Nếu xe dùng hết mà muốn tới văn phòng bộ mượn Thì người ở đó nhìn chúng ta với ánh mắt rất lạ như không tin của quy hoạch và phát triển chúng ta lại thiếu xe đi, bọn nó không nghĩ xem có vị Hải Thanh Kiên nhìn chằm chằm các cục vụ viện thì ai dám dây dưa. Cao Đông biết người mà vị trưởng phòng vừa nhắc tới chính là Tránh Thanh Trạm bộ năng lượng Hải Thanh Sơn. Người được điều từ ủy ban kỷ luật trung ương tới làm người mật sát trong bộ không ít người lén nói sâu ý. Chẳng qua lúc này Cao Đông không tiện nhận xét gì, dù sao hắn mới tới, chưa rõ tình hình nước ở bộ sâu như thế nào còn chưa đó cục trưởng cao lão cổ nói đúng đó, vốn bộ của ít xe hơn bây giờ nhưng tất cả mọi người đều biết các công ty trực thuộc mua xe không bị hạn chế nhiều, chúng ta nhiều bộ họ cũng được, nhưng năm nay trên danh nghĩa bộ mua không ít xe nhưng lại nhiều cục vụ chưa đăng cho mỗi cục chỉ có một hai chiếc mà thôi, bây giờ bộ ra lệnh không được mượn xe lung tung nữa chứ." Tạ khoa nói, y cũng rất buồn bực về việc này, cục quy hoạch và phát triển ít xe bà chiếc được mang từ ủy ban kinh tế gồm hai xe Santana 2000, một xe Porshe, ngoài ra còn một xe Passat, một xe Accord, xe Passat do cục trưởng ngồi không ai nói gì, xe Accord và mấy xe khác đều ở phòng tổng hợp. trừ Hồng Sinh, Tào Khoa ai đi xe Accord lại không được nói đó. chẳng qua không ai muốn đi xe Santana 2000, không phải Accord dùng xe hơn người nhưng hai người đều có cái nhìn chung giống như ai đi xe Santana 2000 chính là hạ thân phận vậy trừ Hồng Sinh là kẻ hẹp hòi, Tào Khoa muốn định nhường một chút, nhưng Y lại nghĩ có vài thứ anh một khi nhường thì kẻ khác sẽ được thế treo đầu treo cổ. vì việc này hai người không ít lần so bì, trong quá việc này lại làm mấy vị trưởng phòng vui vẻ vì Santana hai đi. thấy Tào Khoa nhìn mình, mấy người khác cũng nhìn theo. Tào Đông biết bây giờ mình mà không nói sẽ bị người ta coi thường. nếu làm như vậy thì tôi cũng cảm thấy cuộc ta có nhiều việc nhất là muốn đi trao đổi với các cơ quan bên ngoài. Bộ không cho phép mượn xe cũng là việc tốt để đều phòng chúng ta nhận qua của người khác. Chẳng qua nếu phương tiện giao thông thiếu sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cục, tôi sẽ đề cập với bộ trưởng về việc này. Một tuần sau, cục quy hoạch và phát triển được thêm một xe Passat mới. Lão Trự không cần nói nhiều, đều vì công việc cả mà, xe cũ hay mới có quan trọng như vậy sao? Truyền này tôi quyết định, xe mới anh dùng, lão tạ dùng xe pha kia, còn xe Acco để ở phòng tổng hợp, dù sao các vị trưởng phòng của chúng ta cũng phải ra ngoài, có xe tốt một chút cũng sẽ tăng thêm thể diện. Các đồng vùng tay ngăn trừ Hồng Sinh đang định lên tiếng. Tôi đây là nói thật lòng, tôi mới tới đang tìm nhiều công việc nhiệm vụ, rất nhiều việc còn vài nhờ hai vị giúp tôi, tôi cũng cần dành thời gian học hỏi hai vị, phân công chức đây không thay đổi, hai vị vẫn tiếp tục phụ trách công việc cũ nếu có gì cần thì chúng ta bàn bạc hay bị thế sao nghe cao đồng nói như vậy hai người trừ hồng sinh tào khoa đều khép gật đầu xem ra vị cục trưởng cao này không bình thường lời nói mặc dù khách khí nhưng cũng có vẻ như lãnh đạo cấp trên công việc nghiệp vụ cần hai người bỏ nọ phụ trách nhưng về trình tự là phải bàn bạc nói cách khác phải do cao đồng quyết định trừ hồng sinh có chút kinh ngạc là lần này sao tào khoa lại không tranh xe passat mới với mình chẳng lẽ tào khoa định đi đường vòng không thể hơn phân nửa là tạo khoa nghĩ lai lịch cục trưởng cao này không bình thường nên hơi sợ mà không dám làm quá nhưng trưởng hồng sinh nghĩ thấy cũng đúng mình làm ở cục nhiều năm như vậy nếu xe mới cục trưởng không đi đương nhiên sẽ đến lượt mình tạo khoa đâu đến lượt được tạo khoa lúc này biết trưởng hồng sinh đang rất đặc ý nhìn xem ngay cả cục trưởng cao cũng chủ động tặng xe mới cho hắn để không phải thể hiện trưởng hồng sinh hơn người sau tạo khoa lúc này lại đang vui vẻ Cục trưởng Cao có thể chủ động đến nói chuyện với mình về việc này Nói đó mấy hôm nay Cục trưởng Cao đã nhìn thấu Trừ Hồng Sinh chu hư vinh đã khiến Trừ Hồng Sinh Không biết mình họ gì quá đông cản. Cục trưởng Cao Việc này không thích hợp Anh là cục trưởng sao lại không có xe Trừ Hồng Sinh giả vơ đôn đẩy Được rồi bữa tôi ở nước ngoài Một năm chỉ về có mấy lần Xe cô ấy cũng cần tôi đi cho đỡ hỏng Cả đông nói Chúng ta bàn việc chính đi Bộ trưởng Dương đã nói với tôi về quy hoạch nguồn năng lượng mới Không biết ai vị có thể nhận ra là lãnh đạo có ý về nhu cầu năng lượng mới của nước ta không Nhất là ở mảng năng lượng mới và năng lượng tái sinh Mấy lãnh đạo bộ đã lên tiếng vài lần Chú trọng vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió Trung ương cũng rất coi trọng vào việc này Vì thế bộ có ý muốn kết hợp chút thành quả sản xuất điện từ năng lượng mặt trời Năng lượng gió đưa ra một bản quy hoạch cụ thể Cục trưởng Cao Mặt trời có thể phát điện chủ yếu nằm ở việc nghiên cứu hệ thống hấp thụ năng lượng Nghe nói việc chế tạo pin năng lượng mặt trời đã tiến vào giai đoạn có thể sản xuất đại trà Vấn đề năng lượng gió cũng là trọng điểm nghiên cứu của quốc gia Nhưng kỹ thuật của năng lượng gió là khá lớn Hai hạng mục này đều có vấn đề đó là vấn đề thời tiết ảnh hưởng Trừ Hồng Sinh nói Đúng thế, Lão Chữ nói đúng chủ yếu là thời tiết Mặt trời và gió là nguồn năng lượng sạch nhưng nó không ổn định không thể cung cấp lâu dài và ổn định như thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, đều này cũng cần hệ thống ắc quy dự trữ." Tạ Khoa nói. Ờ, tôi thấy như thế này, nguồn năng lượng mới do lão tả phụ trách, theo ý của bộ thì cục quy hoạch và phát triển phải căn cứ vào xu thế phát triển trước mắt mà đưa ra quy hoạch đô thị. Tôi cảm thấy cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh cần phải đưa ra bản báo cáo, nhưng bọn họ cũng phải đưa ra phân tích về tương lai phát triển của lĩnh vực này." Cục cân bài xuất phát từ góc độ phát triển ngành mà đưa ra quy hoạch. Lão tả, chuyện này do anh phụ trách. Anh chọn hai người trong cục, ngoài đáng có thể tìm hai người của viện nghiên cứu, trong 3 tháng phải đưa ra được thứ gì đó. Tạo khoa không ngờ, cục chứng mới tới đã giao cho mình một công việc nặng đến vậy. Chuyện này y cũng nghe nói tới, nhưng đáng lẽ do cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh phụ trách mới đúng. Nhưng sau khi nghe tiếp, y mới thấy cáo đông này là có ý đồ, bên cục vừa ra tay, bên này Y đã suy nghĩ về các độ quy hoạch phát triển. Chỉ riêng điểm này đã thấy vị cục trưởng cao này không đơn giản nắm mắt nhanh thay đổi chính sách của quốc gia. Tính toán một chút, Tào Khoa cũng không từ chối nhưng điều cần nói cũng phải nói. Cục trưởng cao, chuyện này muốn làm thì chúng ta phải làm cho tốt. Chỉ dựa vào cục cùng với nhân viên ngồi trong văn phòng của viện nghiên cứu mà muốn đưa ra quy hoạch làm lãnh đạo hài lòng thì sợ khá khó khăn. Phải đi khảo sát thực tế. Đến điều tra ở các công ty trong lĩnh vực này 3 tháng hơi gấp Nhưng nếu nắm chắc thì có thể được Nhưng vấn đề kinh phí sợ phải tiêu tốn không ít Ờm Việc này anh tự phụ trách Phải chọn tướng tài, binh giỏi Nếu không được có thể hỏi ý kiến chuyên gia ngoại bộ Nghe ý kiến và đề nghị của bọn họ trong lĩnh vực này Cần cũng có thể mời bọn họ tham gia vào Cả đồng xua tay nói Về vấn đề kinh phí anh phụ trách Chỉ cần do công việc cần và ở mức hợp lý là được Sự rộng đái của Cao Đông làm Tạo Khoa và Trừ Hồng Sinh đều vui vẻ Vì cục trưởng trước mặc dù cũng khá rộng đái Nhưng việc ghi tên lại rất quý trọng Chi thêm một đồng cũng phải được đối phương cho phép Được, cục trưởng cao, anh yên tâm Tôi nhất định sử dụng cẩn thận vấn đề kinh phí Tạo Khoa vui vẻ nói Chẳng qua, lão tạ, tôi phải nói trước một chút Sau ba tháng anh đừng có đưa ra một bản quy hoạch không ra gì Cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh sẽ cùng đưa ra một bản phân tích cho lãnh đạo bộ như chúng ta, bên nào tốt, bên nào xấu nhìn qua là biết ngay, nếu như làm mất mặt của cục ta, tôi sẽ không chấp nhận. Rất nhanh đã đến cuối mùa thu, Bắc Kinh cuối thu đã khá lạnh. Sau một tháng, cả đông đã dần quen với cuộc sống trong bộ, so sánh với khi ở tỉnh thì thấy nó không bận độn bằng, đi làm đúng giờ là được, mặc dù số buổi đi dùng bữa tăng lên nhưng đều liên quan đến phạm vi nghiệp vụ. Cao Đông cũng không quá lập dị, về việc quan lại với các công ty lớn bên dưới và chi nhánh các tỉnh thành phố ở Bắc Kinh, về cơ bản Cao Đông ủng hộ, giống như Thả Tráng Dương nói quan niệm là do tích lũy dần dần. Người có thể làm việc với cấp bộ đều là nhân vật có thể giẫm chân làm rung chuyển một nơi, nhưng nếu anh lên bộ chính là cân bộ ủng hộ về vấn đề gì đó, chỉ cần không ngược nguyên tắc thì tùy anh xử lý. Lưu Nhật Đồng có vẻ yên ổn ở lại Bắc Kinh, cô vẫn chưa về Astana, điều này làm Cao Đông có chút cảm động. Cao đông có thể cảm nhận được mình đã tạo ra một tia thay đổi ở thế giới này. Đó là đề nghị quán đã được Thái Tranh Dương đưa vào chính sách năng lượng quốc gia. Quốc gia cuối cùng đã nhìn tới khu vực Trung Á, nhất là Cao đông đưa ra ý tưởng ủng hộ công ty nhà nước và công ty tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tiến ra nước ngoài với hình thức liên danh đã khiến không ít công ty nhà nước tiến ra thị trường nước ngoài. Tập đoàn dầu khí Trung Quốc, tập đoàn than đá Trung Quốc đã thành lập chi nhánh ở Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan cùng với Azerbaijan. Tập đoàn dầu khí Trung Quốc thậm chí còn lợi dụng lúc tập đoàn dầu khí Luker Nga to gom tài chính trên thị trường chứng khoán London mà mua được một số cổ phần ở đây. Đây là động tác lớn của tập đoàn năng lượng Trung Quốc làm cả thế giới chấn động. Thằng này sao mãi không tới? Trừng lễ làm phó giám đốc nên muốn đã vẻ sao? Trình kiện nhìn đồng hồ rồi cười nói. Chắc không đến mức như vậy đâu trước mặt người khác còn có thể chứ, còn trước mặt kiện ca còn dám sao? Trong qua lát nữa phải phạt ba chén coi như chúc mừng lên chức. Cầu đông nhà nạn gác chân lên ghế nói. Y vừa qua bên kia chưa lâu nên chắc áp lực không nhỏ. Ngân hàng phát triển quốc tế hai năm qua hoạt động không hiệu quả, mặc dù một phần nguyên nhân do ngân hàng phát triển quốc tế thiếu chính sách rõ ràng ủng hộ, nhưng cũng là do nó thiếu sự chủ động. Cho nên lời hướng động lần này được điều chỉnh tới đây có lẽ là do ngân hàng trung ương hy vọng đưa dòng máu mới vào để thay thế ngân hàng phát triển quốc tế. Lời hướng động 3 tháng trước được điều đến làm phó giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế. Ngân hàng phát triển quốc tế 2 năm trước được thành lập để nhằm ủng hộ công ty nhà nước và công ty tư nhân Trung Quốc phát triển ra nước ngoài, cung cấp tài chính đảm bảo cho các công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đồng thời cung cấp các sản phẩm cho vay về chính phủ nước ngoài. Ngân hàng phát triển quốc tế là ngân hàng mới thành lập trong hệ thống ngân hàng nhà nước Không có gánh nặng gì thì theo lý thuyết phải làm ăn tốt Tôi thấy ít nhất 2 tháng qua lối Hưng đông không ngừng chạy ở bên ngoài để mở cục diện trong ngân hàng phát triển quốc tế Trình kiện bây giờ đã chính thức làm phó giám đốc ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên Tiếng nói cũng có trọng lượng hơn trước nhiều Cao Đông bây giờ làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng Thì chắc có không ít quan hệ với ngân hàng phát triển quốc tế bọn họ phải không? Cơ Đông cười nhìn Trình Kiện. "Kiện ca, quan hệ với ngân hàng phát triển quốc tế hẳn phải do cục hợp tác quốc tế chứ. Cục tôi thật ra lại quan hệ nhiều với ngân hàng công thương, ngân hàng xây dựng đó. Dù sao liên quan đến vấn đề phát triển công ty năng lượng nên cần hệ thống tài chính ủng hộ." "Được rồi, đương nhiên tôi vì ánh mắt đó, giống như ngân hàng xây dựng An Nguyên nợ các công ty năng lượng trong tỉnh nhiều quá hay sao? Các hạng mục thủy điện của An Nguyên có cái nào thiếu ngân hàng xây dựng An Nguyên ủng hộ?" Trịnh Kiện cười nói Ngay cả một ít công ty dính tới mảng xây dựng Đều được Ngân hàng xây dựng An Nguyên hỗ trợ Tô Đà Lúc cậu còn làm việc ở Ninh Lăng Vì tạo trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện Ngân hàng xây dựng Ninh Lăng Mấy năm qua cũng ủng hộ không ít mà Được rồi Kiện ca Anh đừng có hẹp hòi như vậy chứ Ngân hàng xây dựng chẳng lẽ không dùng ánh mắt phát triển Mà nhìn nhận vấn đề sao Cả đông cười cười đáp lại Cho vay nhiều hay ít cũng phải căn cứ vào mức độ phát triển kinh tế một nơi mà. Có lẽ bởi vì trước nó lạc hậu nhưng bây giờ đã đuổi kịp cho nên hạng mục đầu tư nhiều lên, nhu cầu tài chính tăng lên. Chẳng lẽ tình hình thực tế các anh không phân tích sao? Dựa vào tổng GDP mà cân nhắc cho vay thì rất lệch pha. Được đôi, tôi không cái nổi cầu. Nhưng tôi biết căn cứ quy luật của hệ thống ngân hàng thì tổng khoản vay của một nơi sẽ liên quan trực tiếp tới quy mô phát triển kinh tế của nơi đó. Nếu vượt qua tỷ lệ này thì sẽ là rất nguy hiểm." Trình kiện cười một tiếng. "Tôi thừa nhận điều này có lý, nhưng cũng không phải áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là Trung Quốc đang gặp giai đoạn phát triển nhanh chóng, phát triển kinh tế không thể dựa theo lẽ thường mà phán đoán." Tào Đồng rất nghiêm túc phản bác. "Được thôi, tôi biết cậu có tình cảm với Ninh Lăng, chờ ngày nào đó cậu về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì chúng ta trao đổi lại, dù sao tôi cũng đã nói chuyện với ngân hàng xây dựng Ninh Lăng muốn bọn họ không chia quy mô cho vay chú ý bảo hiểm trình kiện lắc đầu có giỏi thì đòi được tiền bên hướng đông vay lúc này bên ngoài của tiên kiều có chuyện gì mà nóng nhiệt thế không phải nói ngân hàng phát triển quốc tế của anh thời gian qua làm nhiều vụ lớn giàu cao đông rất muốn biết các anh có thể mở thêm ra với các công ty năng lượng hay không trình kiện thuận miệng nói được đó chủ yếu là xem công ty có thể đưa ra hạng mục làm người ta hài lòng hay không Lôi Hưng Đông lên làm phó giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế khiến cho lời nói khí độ khác xưa nhiều. Hạng mục đầu tư đa nước ngoài sao có thể không có mạo hiểm? Nếu không có, còn cần tư ngân hàng chính sách làm gì? Vậy đi tìm ngân hàng thương mại cho xong. Tạ Đông không hề khách khí. Chúng ta đa nước ngoài chậm hơn châu Mỹ, Nhật Bản. Chúng ta đa nước ngoài chậm hơn Âu Mỹ, Nhật Bản thậm chí Hàn Quốc, Ấn Độ, mạo hiểm thấp hơn khu vực lãi lớn đã sớm bị các tập đoàn năng lượng Âu Mỹ nắm giữ, Trung Quốc lấy chủ trương hòa bình công phát triển, anh muốn đoạt thị trong miệng hổ, lại không dùng vũ lực thì làm như thế nào? Vị trí khố tệ đi trên lưỡi dao, đi đến các nơi vì nguyên nhân chính trị hoặc tranh tranh nên công ty Âu Mỹ bỏ qua. Lôi Hưng Đông nghe cả đông phản bác, y nhấp ngụm nước rồi nói: "Cậu nói cũng có lý, nhưng cậu có hiểu nỗi khổ của tôi chứ? Chúng tôi không phải không muốn làm" cũng không phải không muốn giúp công ty trong nước đi ra ngân hàng chính sách mặc dù phải phục tùng lợi của quốc gia nhưng chúng tôi cũng là ngân hàng cũng phải tránh bảo hiểm chứ thấy hai người không ngừng tranh luận trình kiện cười khổ hai ông anh có định ăn không tôi hôm nay lên bắc kinh là chúc mừng hai người vì việc lên chức hai người muốn tiết kiệm cho tôi thì cũng được ba người lúc này mới ngồi xuống trong vòng chỉ có ba người ăn gì không quá chú ý Cuộc sống phong phú làm thời gian trôi rất nhanh. Bắc Kinh đã đón cơn gió tuyết thứ ba từ đầu đông tới giờ. Cao Đồng không thể không thừa nhận cuộc sống ở bộ có quy luật hơn ở tình nhiều, nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ nhàn hơn. Ở trên bộ cung đứng đến không ít ngành, ví dụ như Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thủy lợi, Tổng cục Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Giám sát Ngân hàng, Tổng cục Hải quan, mỗi thứ đều dính tới cũng may trừ hồng sinh cùng tạo khoa cùng các trưởng phòng bên dưới đều cảm thấy cao đông không giống kẻ quê mùa như họ nghĩ vì thế cũng dần thu lại tâm trạng mà vui đầu vào công việc của mình tạo khoa cũng chú tâm vào công việc cao đông giao cho một lòng một dạ muốn làm ra điều gì đó y cũng thông qua quan đệ biết được cao đông có quan đệ không bình thường với bộ trưởng thái ở an nguyên nếu không như vậy sao cao đông có thể thành cục trưởng được Mà vị cục trưởng cao này Nghe nói còn không muốn lên bộ Muốn phát triển ở An Nguyên Có lẽ lên bộ chỉ làm quá độ mà thôi Cục trưởng cao cuộc chính sách đưa văn bản tới xin ý kiến Chủ yếu là căn cứ theo sự phát triển Của nguồn năng lượng mới của quốc gia Mà điều chỉnh văn bản Anh xem một chút Tạ khoa cũng dần cắt bớt Chữ trưởng khi gọi cao đông Theo ý thấy gọi như vậy sẽ thể hiện được sự thân mật hơn Ồ anh ngồi đi Cuối cùng cũng đưa ra đổi đó Tôi đã sớm dục cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh đưa ra thứ này. Cục ta cũng cần so sánh với thứ này để đưa ra quy hoạch phát triển. Cao đồng cấm văn bản tạo khoa đưa cho xem mà nói. Lão tạ, anh cảm thấy sao về việc này? Từ góc độ chính sách thì tôi thấy có vẻ hơi mơ hồ. Không đâu đó nên do nhà nào ủng hộ. Ví dụ như tài chính, trợ cấp tài chính, thu thuế sẽ cần các đơn vị nào phối hợp. Tạ Pha Xem Đa đã đọc khá kỹ văn bản này. Ồm, um, phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái sinh không phải là khẩu hiệu, không phải một cơn gió mà phải kéo dài trong thời gian dài. Cần chính sách ủng hộ, vì quy định và quản lý đều là vấn đề tiếp theo. Mặc dù năng lượng mới và năng lượng tái sinh không phải thứ gì mới, nhưng nước ta đã đi sâu trong vấn đề này. Tôi đoán không lâu nữa quốc tế sẽ chú trọng vấn đề này hơn nữa. Đất có thể sẽ đưa ra một tiêu chuẩn mang tính ép buộc. Cho nên chúng ta phải có quan điểm rõ ràng, phải có tính dự đoán." Cờ Đông xem xong và nói, "Việc này có quan lệ lớn đến việc chúng ta đang điều tra. Anh cần lưu ý kết tập vào đó." "Tôi có một ý thế này, Tây Âu có nhiều kinh nghiệm trong năng lượng tái sinh, tôi cảm thấy chúng ta có nên học tập bọn họ một chút không? Tôi đã xem qua tài liệu liên quan của Đức, Thụy Điển, Phần Lan và thấy chính sách, kỹ thuật của bọn họ có nhiều điểm độc đáo." anh thấy chúng ta có nên tổ chức đoàn đến tham quan không? coi như để chúng ta mở rộng tầm mắt. Tào Khoa nói rất khôn khéo nhưng ý cũng rất rõ ràng. Cả Đông cười nói: có phải là cô ấy đó có suy nghĩ? Tào Khoa cũng cười. Cục trưởng Cao, chúng ta không thể chỉ định tới mấy bộ khác ra nước ngoài học tập. Bộ năng lượng cũng cần phải có trí cầu tiến đi học thêm chứ. Năm nay trong bộ đã có 4 lần tổ chức Cho cán bộ đa nước ngoài học tập Nhưng do cục ta bởi vì cục trường trương Lên trường đại học nên vấn đề đó Bây giờ anh tới thì cũng nên tranh thủ một chút cho cục mà Cả đồng biết việc này là không thể tránh khỏi Học hỏi là cần Tiếp nhận quan điểm mới Kinh nghiệm mới Tham gia con đường phát triển cho quốc gia Cũng cần tham khảo các nước phát triển Nhưng trong này thường có nhiều người lợi dụng đi du lịch ờ, Chuyện này do anh nói đà là... Anh đưa ra ý kiến về nội dung và đối tượng đi học tập, tốt nhất là liên lạc vài bộ khác xem có nên cùng đi học hỏi không. Ở cục ta ai lên đi, tôi thấy trong năm nay chắc khó, có lẽ sau Tết cũng nên cho nhân viên công ty bên dưới tham gia. Cả đồng cũng không phản đối. Cả đồng nói làm tạo khoa phải khâm phục, ý chỉ mới lộ ra một chút mà cả đồng đã hiểu, cho nhân viên công ty bên dưới tiến vào vừa tăng tính thuyết phục vừa giảm được chi phí. Năm nay nhất định là không được, vì nhiều việc Bộ cũng sẽ không đồng ý. Tầm tháng 4 năm sau là thích hợp nhất, tôi sẽ liên lạc với các bộ khác một chút, chủ yếu là bên năng lượng mới và năng lượng tái sinh, chẳng qua ngày trước đó nên gọi cho Bộ trưởng Dương. Tạ khoa nhắc. Được rồi, anh cứ làm việc của mình đi, tôi biết nên làm như thế nào. Cao Đồng lắc đầu nói, công việc trong cục cũng không được bỏ sót, nếu không lãnh đạo bộ sẽ không đồng ý. Điềm đại anh yên tâm, tôi phụ trách mảng này, nhất định không làm lãnh đạo phải lo lắng." Tạ Khoa vui mừng nói. Nhìn Tạ Khoa tươi cười đã khỏi văn phòng Cao Đông, Trư Hồng Vinh có chút buồn bực, thời gian này Tạ Khoa hay chạy đến chỗ cục trưởng Cao, không biết làm gì nữa, nhưng ngoài việc điều tra kia thì hình như không thấy Tạ Khoa làm việc gì mới mà. Vị trí cục trưởng do Cao Đông làm là nỗi đau của Trư Hồng Vinh, y vẫn cho rằng mình đương nhiên lên làm cục trưởng nhưng Cao Đông đến làm y không thể phản kháng được gì cả. Cao Đông đến làm cục trưởng nhất định có quan hệ tới Thao Tranh Dương, trừ Hồng Sinh tất nhiên không thể chống đối lại quyết định của bộ trưởng, cách tốt nhất là chấp nhận sự thật. Những điều này không công dỡ trừ Hồng Sinh ngồi chờ, Cao Đông thỉnh thoảng ám chỉ hắn không ở bộ năng lượng quá lâu, 1 năm hay 3 năm, điều này trừ Hồng Sinh không xác định. Trừ Hồng Sinh biết bộ trưởng Dương có vẻ khó chịu với Cao Đông, mặc dù Cao Đông rất tôn trọng bộ trưởng Dương, Nhưng Bộ trưởng Dương lại không khen mấy về công việc của Cao Đông. Nó khác so với trước đây, Bộ trưởng Dương không ngừng khen họ Trương. Có lẽ mình nên báo cáo công việc nhiều hơn với Bộ trưởng Dương. Trư Hồng Sinh đột nhiên nhìn thấy đồng minh đường đến văn phòng Cao Đông. Nhìn vẻ ngoài tùy ý của đồng minh đường thì hình như rất quen thuộc với Cao Đông, mà bên trong truyền tới tiếng cười sảng cũng chứng minh điểm này. Sao đồng minh đường lại thân với Cao Đông như vậy? Đồng minh đường lần này đúng là đến thăm Cao Đông. Trên thực tế, sau khi biết Cao Đông đều tới làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển, Đồng Minh Đường biết Cao Đông sẽ còn lên nữa. Thái Tranh Dương và Cao Đông có quan hệ như thế nào thì ở bộ này chỉ mình y biết rõ nhất. Lúc Thái Tranh Dương còn làm phó thị trưởng thành phố Ando, đã bằng theo Cao Đông đi ăn, đây là quan hệ bao năm rồi. Đồng Minh Đường đến làm Cao Đông vui hẳn lên. Hai người mấy năm qua vẫn hay gọi điện cho nhau, chưa cần rằng là bọn họ có thể ngồi ăn với nhau. Cao Đông biết Đồng Binh Đường tàn sao mà đến. Tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện hai tuần trước bị bắt đi, đây là vụ án lớn nhất của công ty trực thuộc Bộ Năng lượng sau khi thành lập lại, cũng mày đầu mối vụ án này do bộ năm trước, sau đó do bộ trình lên Ủy ban kỷ luật Trung ương. Ủy ban kỷ luật Trung ương lập tức tiếp nhận điều tra. Theo Cao Đông biết thì tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện có vấn đề, khứ dưới y còn bí mật trốn ra nước ngoài, mới đây hắn đã nói với Thái Tranh Dương rằng nghe bạn bè nói tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện trốn ở Thượng Hải chỉ huy hơn nữa khi tới miền nam nhận chức cũng không sạch sẽ điều này làm thái trang dương đã chú ý thái trang dương biết cao đông không phải người nói bậy mà dám nói như vậy thì đương nhiên có tin tức chính xác đương nhiên y cũng không hỏi cao đông tại sao lại biết tin này vì thế thanh tra bộ rất nhanh tiến hành điều tra và đạt được nhiều thu hoạch thái trang dương rất quyết đoán dẫn hải thanh sơn đến gặp phó thủ tướng phụ trách và lãnh đạo ủy ban kỷ luật trung ương để báo cáo vì thế mới khiến cho tập đoàn quốc điện dính vào cơn bão lớn Cao đồng cũng không bài xích việc đồng minh đường tới, ngược lại Hàn Boon kéo gần quan hệ với đồng minh đường. Tập đoàn Quốc điện vốn là đơn vị cấp bộ, sau khi bộ năng lượng thành lập khiến các ngành liên quan đến lĩnh vực năng lượng bị nhập vào, tập đoàn Quốc điện thành đơn vị cấp phó bộ, nó cái khác, tổng giám đốc tập đoàn Quốc điện là cán bộ cấp phó bộ trưởng, quyền lực trong tay thậm chí còn hơn một phó bộ trưởng. Ngoài Thái Tranh Dương vốn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia sang làm bộ trưởng Bộ Năng lượng, Con làm tổng giám đốc mấy tập đoàn lớn bên dưới, ngay mặt các phó bộ trưởng khác gần như không thể yêu cầu gì được cách tập đoàn này. Cục bày Thạch Tranh Dương cũng nhanh chóng cảm nhận được điều này, nên chọn mấy công ty mà lập uy, cái chức một tổng giám đốc, ba phó tổng giám đốc làm cho người ta sợ, đương nhiên điều này cũng do được Quốc vụ viện ủng hộ. Từ đó khiến tổng giám đốc các tập đoàn bên dưới thu mình lại đôi chút, nhưng tập đoàn quốc điện, tập đoàn dầu khí Trung Quốc Tập đoàn Tan Đá đều là đơn vị cấp phó bộ thì anh khó thể nói gì bọn họ nghe đó. Sao mặt mày nhăn nhó vậy, lão đồng? Không làm gì sai trái thì sao sợ mình bị quấn bảo? Cao đồng cười hì hì, rót trà cho đồng binh đường, đồng binh đường dùng hai tay cầm lấy. "Tụ nếu có việc còn dám đến chỗ cậu sao?" Đồng binh đường có chút buồn bực nói. "Vậy anh nhăn nhó làm gì?" Cao đồng cười. Tổng giám đốc tập đoàn quốc điện bị dính chuyển là sớm muộn Thích phụ nữ cũng được Nhưng không nên đến mức không thể bước ra khỏi máy đàn bà Việc y lập hành cung ở Thượng Hải Đâu phải chuyện một hai ngày Đảng ủy tập đoàn quốc điện chẳng lẽ không biết Anh nói thật xem Mình có phải không biết việc này không Cả đồng nói rất sắc bén Làm đồng bến đường chỉ có thể cười khổ một tiếng Lão động Anh đừng có lắc đầu Tôi dám nói thành viên đảng ủy tập đoàn quốc điện Ai cũng biết Y Mĩ Táng không tham gia một lần họp Đảng ủy, để thư ký đưa lệnh cho các anh, các anh đều giả câm giả điếc. Lúc này không phải bộ quyết tâm thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đồng Minh Đường thở dài một tiếng nói: "Cảo Đông, nếu chúng tôi không biết gì là không thể, nhưng nói thật, tôi không biết hắn đi đến như vậy, anh nghĩ xem, hắn là cán bộ cấp phó bộ trưởng, tuổi không nhiều, có tương lai phát triển thì chỉ với vấn đề tác phong thì thành viên bộ máy sẽ quan tâm nhiều được sao?" Dù sao cũng chỉ là lời đồn mà Về phần chuyện trong nhà y Thì chúng tôi chỉ biết một chút mà thôi Chúng tôi cũng thừa nhận hơi mềm với việc giám sát Sợ làm mất lòng người Nên chỉ ôm ý nghĩ mong mình sạch sẽ mà thôi Láo động, được rồi Tôi mặc kệ mấy việc này của anh Bộ không phải để Bộ trưởng Lưu Tạm thời chủ trì công việc của tập đoàn quốc điện hay sao Anh phải hợp tác tốt với Bộ trưởng Lưu Làm tốt công việc là được cao đồng liên tục xua tay nói Tập đoàn Quốc Điện lần này thiếu chút nữa bị diệt hết. Ba phó tổng giám đốc và một phó tổng giám đốc tài chính bị bắt, giám đốc một loạt công ty con bị dính vào. Từ trong tay tình nhân của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện thu được không ít hộ chiếu giả, hơn nữa đều có visa đến mấy quốc gia không có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc. Cũng may, bộ ban ủy ban kỷ luật trung ương ra tay nhanh, con gái vị tổng giám đốc đang làm thủ tục xin di dân thì bị bắt. Ôi, bây giờ người trong tập đoàn đều sợ. Không biết ngày mai ai bị ủy ban kỷ luật đưa đi nữa, đi không biết có thể về không. Vì thế mọi người đều lo nên sao có thể triển khai công việc, chỉ có thể ứng phó mà thôi. Đồng binh trưởng trên mặt cau đông không tốt nên bội vàng đôi giọng. Chẳng qua cũng bài có bộ trưởng lưu nên chưa đến lúc mất trận địa. Tôi đoán có lẽ anh chỉ mất 1 2 tháng, qua việc này là trở lại bình thường. Lao động, lúc này anh phải nên thể hiện tác dụng, sức ảnh hưởng của anh trong tập đoàn. Bộ trưởng Lưu chủ trì công việc thì chỉ là tạm thời, tôi tin bộ sẽ thế đó biểu hiện của từng người ở tập đoàn anh, kẻ chỉ biết nịnh bợ, không vì công việc thì sẽ không có tương lai. Các đồng biết, đồng minh đường muốn đến để do xét tin đức, nhưng chức tổng giám đốc tập đoàn quốc điện là rất quan trọng, đầu đến lượt hắn góp lời vào đó, Thái Tranh Dương cũng không thể nào bị ảnh hưởng bơ lơi của hắn trong chức vụ này. Đương nhiên, hắn nếu nhân cơ hội nói giúp đồng minh đường một câu cũng không sao, ít nhất Đồng Minh Đường có đầy đặn vững trong cơn lốc này, đủ chứng minh y sạch sẽ về kinh tế. Đồng Minh Đường đến đây chính là muốn nghe câu này của Cao Đông. Y tin mình có sức cạnh tranh chức tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện. Từ tập đoàn Đông Năng đến tập đoàn Quốc Điện, ý đã đi một bước rất quan trọng, muốn bằng cấp cũng có, muốn kinh nghiệm cũng đầy đủ, y thiếu chính là quan hệ. Nhất là quan hệ ở tầm cao là điều có tính uy hiếp cao nhất đối với Đồng Minh Đường. Nếu không Y không thể nào đang làm tốt ở tập đoàn Đông Năng Sắp lên làm Tổng Giám Đốc Lại bị người đã đi tới tập đoàn Quốc Điện Phải bắt đầu lại từ đầu Hà hà Tương lai thì tôi không dám nghĩ nhiều Chẳng qua ngồi ở vị trí này Thì phải làm tốt công việc của mình Tập đoàn Quốc Điện lớn như vậy Không thể vì một con ngựa hại đàn mà hỏng Tôi tin hầu hết cán bộ tập đoàn Quốc Điện là tốt Đồng minh đường cười ha hả Lão động, Anh nghĩ như vậy là tốt nhất Anh hôm nay tới đây không phải nói chuyện xưa với tôi đó chứ Cả đồng cũng không nói nhiều về chuyện này Chuyện này nói sâu thêm sẽ dính tới vấn đề nhạy cảm Bây giờ chưa đó ai sẽ tới làm Tổng Giám Đốc tập Đoàn Quốc Điện Quyền lực giữa Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc là rất lớn Đồng Minh Đường không thể nghi ngờ nhìn vào vị trí này Nhưng có thể lên hay không cũng phải dựa nhiều vào y Cả đồng có thể giúp y một chút nhưng có được hay không lại khác Không có việc gì Cậu lên bộ Tôi coi như có một nơi Đến uống trà ở trong bộ mà Hà hà Không thể chào đón sao Đồng minh đường cười nói Hà hà Anh đành đối đến như vậy sao Đến chỗ tôi ngồi thì không sao Ngồi đến hết giờ Tôi và anh đi ăn dê nướng chứ Chỉ sợ lúc này anh không có tâm trạng đó Cao đồng trêu chọc Đồng minh đường không ngại Ngoài ra tôi Cũng muốn xem Bộ trưởng Thái có nhà không Để báo cáo công việc Cáo Đông nhíu mày, nhưng nghĩ thì thấy Đồng Minh Đường không phải không biết quy củ. Y muốn trực tiếp tìm Thang Tranh Dương đương nhiên là được, Lưu Nham đồng ý. Đi đi, hôm nay bộ trưởng tài chắc có nhà. Cáo Đông gật đầu. Đồng Minh Đường đứng lên, y không hề khách khí. Cáo Đông, ông anh này bây giờ thiếu chút lửa, có cơ hội nói giúp tôi trước mặt lãnh đạo, cái khác tôi không dám nói, nhưng tuyệt đối không làm lãnh đạo mất mặt. Cáo Đông gật đầu. Yên tâm. Hai anh em ta có nhiều cơ hội mà, không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội. Ha ha, Cao Đông, nó cũng xấu hổ, đến tuổi này còn phải mặt dày đi tìm chức tước, đúng là có chút xấu hổ. Đồng Vinh Đường cười tự giễu. Không đến nói như vậy, con người vào chính trị cô ai không muốn tiến lên, không cần gì thì cũng cần sân khấu biểu diễn mà. Ờ, có lời này của cậu là tôi yên tâm rồi. Đúng, cậu đến Bắc Kinh lâu như vậy, chắc không có thời gian về An Đô về công lúc nào về An chứ? Đồng Minh Đường vừa đi vừa nói. Được, mùa đông Bắc Kinh lạnh quá, tôi cũng sớm muốn về An đô, cho cuối tuần nào đó đi. Tôi đoán việc này không kéo dài quá lâu đâu, quốc gia không thể một ngày không có chủ. Cả đồng nháy mắt nói. Cả đồng đưa Đồng Minh Đường ra cửa, hắn biết Đồng Minh Đường đến đây sẽ làm nhiều người chú ý, nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí còn vui. Đồng Minh Đường là phó tổng giám đốc tập đoàn quốc điện, lần này có thể yên ổn